Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 102 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video cho Phong nhé Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Hồng Vân Tiên Tử thờ phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Phẩm. May mắn nhịn được, nếu không một khi hắn hạ sát chiều, hậu quả sẽ khó mà lường kìa trong lòng của Lâm Phàm không cảm thấy thoải mái tí nào. Những thứ này chung quy đều là do thực lực mà ra. Xét về thực lực mà nói, đến cả Vân Tông tông chủ còn không bằng hắn, chứ đừng nói cái tên trưởng lão cường đại kia. Lẽ ra phương vĩ phong này, năm lần bị lượt khiêu khích, sớm đã bị hắn chém chết lâu rồi. Nhưng Lâm Phàm vẫn còn e ngại những người kia, nên không thể ra tay quá đáng được. Nếu như hắn có thực lực tuyệt đỉnh, thì cần gì phải kiêng kỵ ấy. Đến lúc đó hắn sẽ chém chết bọn chúng Mà không thèm nhìn mặt thằng nào con nào Lâm phàm Cảm ơn người đã hạ thủ lưu tình Bọn họ ở Vân Tông an nhàn quen rồi Lại dưỡng thành thói quen Không để ai vào mắt Hồng Vân tiên tử tuy tu vi không cao Nhưng lại rất có khả năng Ở trong việc làm dịu lòng người Thuyết phục đối phương Hồng Vân biết Vân Tông khi vào tay Những đệ tử đời sau Nhất định sẽ xả xuất Vân Tông đại sư huynh Không có ý nghĩ lật đổ cổ tộc Mà ngược lại Liên hệ hợp tác với họ Kết bè kết phái Cố gắng giành lấy vị trí tông chủ Lâm Phạm không nói gì Chỉ cười nhặt một tiếng Ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh Trong cổ thánh giới Có thể xuất hiện một tông môn cường đại như vậy Đúng là hiếm thấy Coi như là huyền hoàng giới thánh tông Thì cũng không bằng Quả nhiên Là loạn lạc sinh anh hùng mà Trương Sư Huỳnh Người không sao chứ Giờ khác này Phương Vĩ Phong đã bị dọa run cả hai tay Sắc mặt trắng bệch, Hắn không nghĩ tới Trương Sư Huynh mạnh mẽ như vậy Cũng không phải là đối thủ của thằng ông nội kia Đặc biệt là khi tên đó dùng ánh mắt Như là nhìn người chết nhắm vào mình Hắn lại càng sợ Càng người run như cầy xế Xem tí nữa là tè luôn ra quần Sắc mặt của Trương Văn trắng âm thầm đáng sợ Ánh mắt tức giận quét những đệ tử Đang đánh giá hắn xung quanh Hắn cảm giác như là có vô số bàn tay Đang tắt vào mặt mình Cút Trương Văn trắng gầm một tiếng Trong mắt ngập tràn vẫn nộ đứng dậy rời đi Hắn không cách nào có thể nhịn được Nhục nhã như vậy Mà còn ở trước mặt nhiều sư muội sư đệ như vậy Điều này làm cho hắn có cảm giác bị xỉ nhục Phương Vĩ Phong Cũng bị một tiếng này dọa hết hồn Không khỏi lùi lại mấy bước Nhìn Trương Sư Huynh rời đi Tuy trong lòng vẫn nộ Nhưng hắn vẫn phải như là chó theo đôi chủ mà đi Hiện tại muốn báo lại cho Đại Sư Huynh Để Đại Sư Huynh ra mặt xử lý trong mắt của phương vĩ phong lâm phạm là đang tìm chết nếu để đại sư huynh ra tay hậu quả sẽ là phi thường khủng bố các sư đệ khác nhìn trương văn trắng cùng với phương vĩ phong chạy chối chít thì càng thảo luận to tiếng hơn người này cũng quá mạnh đi đến trương du huynh mà còn bị hắn đánh bại quá là nguy bức chỉ một ngón tay tu vi thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh của trương du huynh đánh bại không đỡ được thực lực của người này là cường đại cỡ nào chứ Thiên Vân sư huynh, Màu mau nói cho chúng ta biết một chút về người này đi. Thiên Vân nhìn các sư đệ, sư muội quay quanh mình, không khỏi đắc ý cười cười. Làm sao? Hiện tại tin lời ta nói rồi chưa? Tin tưởng chúng ta tin rồi. Thiên Vân sư huynh, lại nói cho chúng ta thêm một chút đi. Thiên Vân giờ khắc này rất vui vẻ. Sau đó mọi người quay xung quanh Thiên Vân, lấy hắn làm trung tâm lắng nghe vị sư huynh này kể chuyện. Bất quá Thiên Vân cũng có chút lo lắng Dù sao phía sau Trường Văn Trắng Còn có Đại Sư Huynh Nếu Đại Sư Huynh ra mặt Không biết chuyện gì sẽ xảy ra Chuyện này chuyển đi rất nhanh Tông môn ngoại trừ Đại Sư Huynh ra Không thiếu các vị Sư Huynh Sư Tỷ khác Bọn họ không sao hảo gì với lễ ông Ngân Đại Sư Huynh Ngày thường thì không có gì Nhưng mà lại lên lút kết bè kết phái với nhau Tông Chủ mặc dù biết những chuyện này Nhưng không biết nên giải quyết như thế nào Hồng Vân Vân Tông đang tồn tại bên trong một động thiên, như vậy chủ nhân của động thiên này còn sống không? Lâm Phàm chặt nghĩ đến vấn đề này. Dù sao sinh sống trong động thiên của một người khác thì cũng giống như là đem tính mạng của mình giao cho người ta vậy. Hơn nữa tông chủ Vân Tông có tu vi thấp nhất là thần thiên vị tám tầng thiên địa thần đan. Chủ nhân của động thiên không sợ đối phương nói chuyện sao? Hồng Vân nghe Lâm Phàm hỏi chuyện này cũng không có dấu diếm gì dù sao đây cũng là không phải là một bí mật động thiên này kỳ thực chính là động thiên của khai sơn lão tổ người sáng lập ra vân tông bất quá vì để duy trì động thiên thời điểm người gây gây dựng nên vân tông thì cũng đã tự hóa tự thân dung nhập vào động thiên đại đạo duy trì trật tự động thiên này hồng vân nghĩ đến hành động của đại vĩ đại kia của khai sơn lão tổ thì cũng không khỏi cảm khái đây được gọi là việc làm hy sinh bản thân cho đời sau sung túc lâm phàm nhìn sâu vào động thiên Ở nơi tận cùng Có một sức mạnh thần bí ngăn cách mọi thăm dò Đối với lão tổ này của Vân Tông Lâm phàm cũng khâm phục Tất cả đều là hậu nhân Cho các trùng sinh linh Có nơi cư ngụ Nếu đổi lại là hắn thì tuyệt đối sẽ không có chuyện như thế xảy ra Bởi vì Một khi nắm giữ thực lực kinh người Ai không phải là kinh thiên động địa Tuyệt thế bá chủ Sao lại có thể bỏ qua tất cả Đoạn tuyệt con đường vĩnh hằng Để tác thành cho người khác Giúp người Giúp đời cần có tư tưởng bác ái Giác ngộ lớn cỡ nào chứ Cái này không phục cũng phải phục Theo chân Hồng Vân Lâm Phàm nhìn thấy toàn cảnh Vân Tông Nhờ đó mà có ý tưởng mới Cho sự phát triển động thiên quán sau này Vân Tông Thân ở trong động thiên Nhưng lại giống như là một thế giới nhỏ vậy Có động thiên tự động tạo ra sinh linh Cũng có thể tùy ngày mở ra bí cảnh Lại có quy tắc riêng Một năm bốn mùa Chuyển đổi luân phiên Có mặt trời Có chẳng sao Chỉ là nơi này so với tinh quang ngoài kia Là một vùng đất tăm tối Không có con đường khác hoàn toàn khác biệt Lâm Phạm âm thầm quan sát Nếu phát triển động thiên đến cuối cùng Có thể có năng lực thay đổi điều đó Bất quá Con đường này còn rất dài Cần phải từ từ tìm tòi Đi dạo hồi lâu Lâm Phạm cùng nàng trở về Tiên tử nói cho Lâm Phạm một tin tức tốt Đó là ban ngày Nàng có thể dẫn hắn đi tham quan tàng thư các bất cứ lúc nào Đối với đại tông như thế này, Lâm Phàm đã sống vừa lòng. Cất dấu sách quý, tuyệt đối không chỉ có một, có gốc cát dòng thì càng không thể đơn giản. Tại ngọn núi Đại Sư huynh tọa lạc. Phương Vĩ Phong ôm đầu khóc, nước nở như một con gà. Đại Sư huynh, cái tên nhân tộc đó thực sự là quá kiêu ngạo, không chỉ đánh Trương Sư huynh lại còn làm nhục ngài. Phương Vĩ Phong sướt nước kể lề. Trương Sư huynh kêu hắn xin lỗi coi như bồi thường, nhưng hắn lại ăn nói ngông cuồng. Nói trương Sư Huynh không có tư cách nói chuyện cùng hắn Muốn ngài tự mình đến xin lỗi hắn cơ Sắc mặt của Liễu Ngân âm trầm bất định hiển nhiên có chút phẫn nộ Trong Vân Tông Lại dám động thủ giáo huấn người của hắn Là không để hắn vào trong mắt Cũng như là chà thèm chờ cho hắn thí mặt mũi nào Vân Hà Trường Đảo Rốt cuộc tìm được tên này ở đâu vậy Lại vô pháp bố thiên như vậy Văn trắng Điều Phương Sư Đệ nói là sự thật Nhân tộc kia thực sự nói như vậy sao Liễu Ngân trầm giọng hỏi. "Đại sư huynh, Phương sư đại nói đúng, tên kia xác thực đã nói như vậy." Trường Văn Trắng cảm thấy mình vô cùng mất mặt, đường đường là một cường giả bất tử cảnh, lại bị một tên nhân tộc dạy dỗ, chuyện này đối với hắn là một sự sỉ nhục. Thế nhưng hắn biết, thực lực của mình không bằng người ta, nhưng hắn nuốt không trôi cục tức này. Phương mình rõ ràng chỉ là động thiên cảnh, tại sao lại có khả năng là đối thủ quán? Điểm này, Trừng Văn Trắng không nghĩ ra. Lâm Phạm rõ ràng chỉ là động thiên cảnh Sao có khả năng là đối thủ quán Điểm này Trương Văn Trắng không nghĩ ra Mà có nghĩ thì cũng không thông Coi như là yêu nghiệt Nhưng mà tu vi cách biệt cũng không thể chèn ép hắn Không ngần đầu lên được như vậy Tốt, rất tốt Đã như vậy, ngày mai ta phải đi gặp hắn một lần Để nhìn xem hắn có bản lĩnh gì Liễu Ngân tức giận nói Trong mắt đập lè một tiêu hùng ác Phương Vĩ Phòng nghe việc đại sự hình tự thân ra mặt Cuối cùng hưng phấn Có đại sư huynh ra tay Cho dù tên này có lợi hại như thế nào Thì cũng sẽ như một con chó chết thôi Bị huynh trà huynh đạp ở dưới chân mà thôi Phương Vĩ Phong định nọt Nhưng không có chút tác dụng nào Liễu Ngân thân là đại sư huynh Cùng mấy người khác tranh sáng tranh tối Nếu chuyện này truyền đi Sư đệ của mình bị người khác khi dễ Bán lại không có bất kỳ hành động đáp trả nào Tất nhiên sẽ trở thành một câu chuyện cười Bị người ta chọc quê nghẹn út mà chết mất Hôm sau Lâm Phạm theo Hồng Vân đi đến Tàng Thư Các Hồng Vân cười nói Khi nói Hồng Vân nhìn về phía Lâm Phạm Trong mắt lấp lè ánh sáng khác thường Tàng Thư Các bao hàm các chức vụ tại Vân Tông Mỗi một đệ tử đều nếu đạt được thành tựu Khi rèn luyện bên trong bí cảnh của Tông Môn Mới có thể tiến vào Tàng Thư Các Hơn nữa khi vào còn bị hạn chế thời gian Những đệ tử đó được tối đa ở đây 2 ngày Tông chủ lại không có giới hạn thời gian đối với Lâm Phạm Xem ra Tông chủ có kỳ vọng rất lớn đối với hắn Bất quá, Hồng Vân có thể hiểu được dụng ý của ngài Nếu như hiện tại không có Vân Tông Tông Chủ chống đỡ Không biết là Vân Tông đã thành cái dạng gì Tông Chủ căm hận cổ tộc Chưa bao giờ nương tay với bọn chúng Hơn nữa, những người nào phản kháng lại cổ tộc Thì đối xử tốt hơn Nguyện ý trả giá tất cả vì điều đó Nhớ khi trước Đã từng có một tên cổ tộc Sinh linh của đại thiên thế giới Vì chém giết thống lĩnh cổ tộc Mà bị bọn họ vây quét trong cấm địa nào đó Sau khi Tông Chủ biết được Ngài đã không hề do dự Mà trực tiếp đi cứu viện Trận chiến đó Đánh thức kinh thiên động địa Tam đại quân vương của cổ tộc liên thù Mà hành cho Tông Chủ thất điên bắt đảo Cũng may là cuối cùng ông ấy cũng mang được tên đó chạy về Sau đó Người được Ngài giải cứu Đã trở thành vân Tông trưởng lão Người gác cổng của tàm thư các Liếc mắt nhìn Lâm phàm Sau đó chỉ nghiêng đầu mở cửa đưa họ vào Lúc này Lâm phàm cảm giác được Không gian đang phát sinh biến hóa thời điểm mở mắt ra hắn lại phát hiện bản thân đang ở trong một hiện biển sách giá sách sắp thành hai hàng kéo dài vô tận trên đó chất đầy thư tịch những quyển sách này tỏ ra hương vị đồng thời có có sự dao động của pháp lực thư tịch có sự sống được nhiều người lật xem càng có nhận khí hơn nữa thư tịch đã do các cường giả có sức mạnh vô biên viết ra theo thời gian cũng tạo thành linh thức khi đó được gọi là sách linh là sách có nhận thức có linh hồn lâm phàm lắc đầu thở dài Sau đó bắt đầu đâm đầu vào biển sách Trên đại điện của Tông Chủ Người nói chuyện Chính là một trường lão Khi thức của ông ta vô cùng bờ mịt Không có sự rung động nào Thế nhưng nếu như chú ý kỹ Sẽ cảm giác áp bách như là một cơn sóng thần Có thể dập tắt tất cả Vân Tông Tông Chủ tự trách Mộng hằng thiên Cảm thán mà nói Hắn nhìn đám người liễu ngân lớn lên Nhưng mà theo thực lực càng tăng địa vị càng cao Dần dần đã thay đổi vì mục đích Chỉ biết đưa lợi Không thể ý đến sự chèn ép nghẹt thờ của đám cổ tộc Mà cứ chăm chăm vào lợi ích của chính mình Chỉ muốn chiếm đến những gì mình muốn Mộng hằng thiên hỏi Vân tông tông chủ đứng dậy Phất ống tay áo Khi xuất hiện lần nữa Đã ở trên đài cao Mộng hằng thiên nhìn vào khoảng không mênh mông Sắc mặt dần dần thay đổi Người nhìn ra chưa Khi thức đang tan biến dần Tông môn chúng ta từng như là mặt trời ban chưa Nhưng bây giờ Nó chỉ còn là một mảnh hỗn loạn, Đây chính là dấu hiệu của sự sụp đổ Tông chủ Vậy ý của ngươi là Không sai Vị nhân loại này có thể coi là con cưng của trời Là hy vọng của chúng ta Động thiên lôi kiếp hàng ngàn hàng vạn đạo Người có thể cả nổi mấy đạo Đã không còn tồn tại nữa rồi Nửa đời trước ta bị cừu hận làm mở mắt Nhưng được ân sư chỉ dẫn Đi về phía đại đạo Nên Vân Tông không thể bị hủy ở trong tay ta được Cũng không thể giao cho đám người bọn liễu ngần Vân Tông khai sơn lão tổ liêu Minh Cùng với động thiên đại đạo dung hợp Đó là việc lưu lại hy vọng cuối cùng Cho các chủng tộc trên đại thiên thế giới Mà ta cũng đang đợi cơ hội này Tông chủ Ý của người là hắn... Mậu Hằng Thiên Vốn luôn bình tĩnh đột nhiên thay đổi sắc mặt Không dám tin nhìn Tông chủ nhiều mình Nếu là như thế Chỉ sợ bọn liễu ngân không phục Huống hồ sao Tông chủ ngài biết Nhân loại kia là người duy nhất có thể cứu vất được Sinh linh của đại thiên thế giới Vân Tông Tông Chủ bình tĩnh trả lời Mộng Hằng Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc Không biết việc này Cũng với đứa nhỏ Hồng Vân có quan hệ gì Hồng Vân không phải là người Vân Tộc, Người đã biết Ta biết Tông Chủ ngày một lần ra ngoài Mang về một nữ hài Chỉ không biết đứa nhỏ này là thuộc về chủng tộc nào Mộng Hằng Thiên nói Ta đã biết một vị tân tộc Có khả năng nhìn thấy tương lai Nhưng mà cổ thánh giới ý Không cho phép giữ tồn tại của một chủng tộc như vậy Lần đó ra ngoài, cổ tộc chí cao ra tay Chém giúp toàn bộ tộc kia Muốn hủy diệt căn cơ tộc đó Nhưng may thay, ta có thể lưu lại huyết mạch duy nhất của họ Mộng Hằng Thiên không nói gì Chỉ im lặng lắng nghe Nhất thời sắc mặt đại biến Mộng Hằng Thiên khiếp sợ hỏi Vân Tông Tông chủ không trả lời Mà nhìn Mộng Hằng Thiên Mộng Hằng Thiên không nói gì Chỉ im lặng lắng nghe Nhất thời sắc mặt đại biến Mộng Hằng Thiên hiểu rất rõ sự lo lắng Bùng cùng bi thống của Tông chủ. Tông chủ, ngươi nhìn xem bên kia. Vân Tông Tông chủ nước mắt, quay đầu đi không nhìn, cùng Mộng Hồng Thiên rời khỏi nơi này. Giờ khắc này các đại tử của Vân Tông nhìn thấy Đại sư huynh Liễu Ngân xuống núi, từng người từng người hưng phấn mà đi theo sau hắn. Trong mắt của bọn hắn, Đại sư huynh rất ít khi xuống núi, như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít khi gặp được mặt. Vậy mà giờ gặp hắn, ai cũng hiểu rõ mục đích của vị đầu đàn này là gì. Nhất định là đại sư Huynh muốn tìm tên nhân tộc kia rồi Theo bọn họ thấy Tên nhân tộc lần này Sẽ phải chịu nỗi khổ rồi Sau khi đại sư Huynh ra tay Thì ngay cả tên kia cũng chưa chắc chịu được 10 triệu Thời điểm mọi người đến nơi Của Lâm Phạm Phương Vĩ Phong lần nữa đứng ở trước cửa mà sủa Phương Vĩ Phong có tâm tình rất tốt Hôm nay chính là ngày hắn báo thủ Đại sư Huynh ra tay Không gì không thể địch nổi Đối với Phương Vĩ Phong mà nói Tuy lúc trước đã mất hết mặt mũi Nhưng mà hiện tại đại sư huynh cũng đã ra mặt vì chuyện của hắn Vinh quang bậc này Không phải ai cũng có thể hưởng Không nghĩ tới phương sư huynh đã có thể mời đại sư huynh ra mặt Mặt mũi này cũng quá lớn rồi Chúng ta sau này phải tôn kính đối với phương sư huynh một chút mới được nha Phương Vĩ Phòng nghe âm thanh bàn tán xung quanh Tự hào hất cảm lên Cảm giác rất chẳng khoái Hắn nhìn đám người thiên vân Biểu môi Không ngờ chuyện này lại thu hút đông người như vậy đám người thiên vật nghĩ tên này mời được đại sư huynh đến thì chuyện này khó giải quyết đây cầu vật người đang trốn ở nơi nào chẳng lẽ biết đại sư huynh đến đây còn muốn làm con rùa đen rụt đầu sao phương vĩ phong tức giận đa lớn hôm nay có đại sư huynh ở đây để xem hắn còn dám ngang ngược như vậy không đại sư huynh vừa ra tay chính là kinh thiên động địa quỳ khóc thần sầu còn không thể hành hạ tên này đánh cho chết đi sống lại sao liễu ngân đứng nơi đó trường bào không gió mà bay cả người tàn ra khí tức ác liệt Giống như là một thanh tuyệt kiếm Ánh sáng phát ra bốn phía Làm cho người khác không cách nào có thể nhìn thẳng Vô số đại tử nhìn khí chất này sùng bái không thôi Đây chính là đại sư hình của bọn họ nha Chỉ cần đứng ở nơi đó thôi Thì cũng khiến cho không ít người phải ngưỡng mộ Tên đó không có bên trong Liễu Ngân lên tiếng Phương Vĩ Phòng đang ở Mỹ nghe Thì liền biến sắc Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên không có ở đây Hừm <cười> Cầu vật này nhất định biết đại sư huynh đến mà sợ tè ra quần rồi, trốn không ra chứ gì. phương Vĩ Phong khinh thường nói: <cười> "Thì ra cái vẻ trâu bò ngày hôm qua đều là giả bộ mà thôi. Vừa thấy đại sư huynh là sợ hãi, cũng không biết hiện tại hắn đang trốn trong cái xó nào mà run lẩy bẩy nữa đây." Liễu Ngần nghe Phùng Vĩ Phong định nói nọt, khóe miệng cũng khẽ mỉm cười. Sáng nay, tên nhân tộc kia cùng với Hồng Vân sư tỷ đi đến tàng Vân Các rồi. Một tên đệ tử trong đám người mở miệng giải thích: Liễu Ngân nghe thấy lời này Mặt đổi sắc Có chút không vui Nhưng sau đó khôi phục như thường Như là chưa phát sinh chuyện gì cả Đại sư Huynh Làm sao bây giờ Phương Vĩ Phong cảm thấy Nếu đi tàng thư các gây sự Thì có chút không ổn Chờ về thôi Chờ hắn giả Ta liền trở lại Liễu Ngân nói Xem ra cũng chỉ có thể như thế Phương Vĩ Phong khó chịu nói Không nghĩ đến tên nhân tộc này Lại tránh được một kiếp Bất quá làm cho hắn hạ hê chính là Tên nhân tộc này lại dám đi cùng với Hồng Vân hắn có lẽ không biết đại sư huynh vô cùng yêu thích vị sư muội kia có thể xem đây là chuyện tốt nếu hắn muốn tìm chết vậy thì đừng trách người khác công phu nịnh nọt của phương vĩ phong là đệ nhất thế nào hắn bây giờ là cung kính đứng một bên đưa tay mời liễu ngân đại sư huynh mời nếu ta đến thì không thể về tay không được trước tiên cũng cho hắn một rau huấn nhỏ nhỏ sắc mặt liễu ngân bình thường vùng nhà ống tài áo gian nhà của lâm phàm tức thì âm ầm sụp đổ Trở thành một đống phế tích. Đại sư Huynh thật lợi hại. Xem ra tù vị đã được đề cao một bậc. Vị trí tông trù không thể thoát khỏi tay Huynh nữa rồi. Phương Vĩ Phòng vuốt bông ngựa nói. Liễu Ngân cười nhạt một tiếng. Sau đó liền quay người rời đi. Các đệ tử xung quanh nhìn thấy màn này. Trong lòng cả kinh. Đại sư Huynh cũng bá đạo quá đi. Một lời không hợp liền phá hủy cả phòng của người khác. Bất quá ngẫm lại thì đây cũng là có đại sư Huynh mới dám làm như vậy. Hơn nữa nhìn thấy phương vĩ phòng thân thiết với đại sư huynh như vậy Sau này phải cẩn thận Có thể thì không cần đắc tội với đối phương Nếu không không biết sao mình lại phải chết đấy Trong đám người có ngụy Thiên Từng bị Lâm phàm ra huấn quả Nhìn tình cảnh trước mắt Trong lòng không có cảm xúc Hắn dù sao cũng không muốn đi mách tên nhân tộc kia chuyện này làm gì Tuy rằng phương sư huynh hiện tại đắc ý Nhưng mà theo ngụy Thiên thấy Hắn không đắc ý được bao lâu nữa đâu Bên trong tảng thư các Lâm phàm lật một quyền rồi lại một quyển thư tịch mỗi một lần hệ thống đều nhắc nhở xem có cần kiểm tra hay không nằm giữ hệ thống thì bất kỳ thư tịch sách quý gì cầm đến tay là hắn đều có thể hiểu tất cả đạo lý bên trong thế nhưng lâm phàm để hệ thống kiểm tra xem có giá trị với hắn hay không đống thư tịch ở trước mặt đối với lâm phàm mà nói cũng không có tác dụng quá lớn thế nhưng càng về sau hắn lại phát hiện ở trong những cuốn sách này là có những thứ hắn không hề biết tới phật ma kinh văn cuốn thư tịch ố vàng giờ khắc này Đang trong tay Lâm Phạm Khí thức của nó dù đang ở trong trồng thư tịch Vẫn phát ra mạnh mẽ vô cùng Thời điểm thấy tên sách Phật Ma Hai chữ đập vào mắt Hai chữ này càng ngày càng lớn Cuối cùng hóa thành hai vị Phật Ma Cả hai đang tụng kinh Thời điểm mỗi một chữ được thốt ra Đều biến thành hoàng kim vô cùng trói lợi Khi Lâm Phạm xem kinh văn Thì động thiên quán cũng phát sinh biến hóa Vô số chữ kim quang xoay tròn Dung nhập vào trong động thiên đại đạo Luyện ra Phật Ma chỉ Đạo chỉ với một cuốn sách bên trong động thiên lại xuất hiện sinh linh cường đại của phật ma Tri đạo đương nhiên đây chỉ là mới dung nhập vào mà thôi muốn nhất niệm ra sinh linh thì cần sức mạnh cường đại hơn nữa sinh linh kia người có cảm ngộ rất sâu với chúng ta có muốn theo chúng ta để học tập vô thượng đại pháp hay không thời điểm lâm phàm thâm nhập vào thì có một đạo âm thanh hùng hồn truyền tới lâm phàm nhìn sang là một vị phật ma đang ngồi xếp bằng ở trên một đài sen sắc mặt khi thì hiền lành Khi thì hung ác Người có cách gì để dạy ta? Lâm Phạm cười lạnh Không nghĩ đến Chỉ xem qua một cuốn sách thôi Mà lại có thể xảy ra chuyện như thế này Quy y chúng ta Thì sẽ được truyền thụ vô thượng đại pháp Vĩnh viễn không vào luân hồi Tà âm của Phật ma quần quanh bên tai của Lâm Phạm Như có ma lực câu dẫn người khác Nếu là người có ý chí không kiên định Chỉ sợ bị Phật ma lừa gạt rồi Người còn chưa đủ tư cách Lâm Phạm vỗ một trường ra Chộp tới đối phương Phật ma nổi giận gầm lên một tiếng Phát ra khí tức hùng bạo Không quy y theo Phật Chính là nghiệp chướng. Công kích này đối với Lâm Phạm Như là trứng chọi đá Trong nháy mắt Sức mạnh quán xuyên qua Phật ma Một trường bạo toái Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tăng 50.000 điểm kinh nghiệm Khi xem Phật ma kinh vật Lúc này Lâm Phạm không khỏi nở nụ cười Cuốn sách này bên trong hoàng kim ốc Trong sách có nhan như ngọc Không nghĩ tới lại ẩn dấu nhiều kinh nghiệm như vậy Không sai không sai Đã thèm Xem ra tiểu gia cần phải ở trong đây thật lâu mới được Không xem hết toàn bộ sách nơi này tuyệt không ra ngoài Trong lòng của Lâm phàm vô cùng vui Dù sao thì tình huống như thế này Cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải Hắn đem Phật ma kinh văn đặt lại vị trí cũ Mà động thiên quán thì cũng cảm ngộ Của riêng nó Như thế nào là Phật Như thế nào là Ma Hai loại ý niệm này Từ định nghĩa của Lâm phàm mà hình thành In vào động thiên Đến thời cơ thích hợp Pháp lực vừa đến Cảnh giới sẽ lên Chính là thời khắc vạn và trong động thiên thay đổi Đảng thư các quả như là một địa phương tốt Lần này đến thực không uổng phí Không biết sau khi đọc hết sách ở đây Thì sẽ có biến hóa như thế nào đây Biến hóa bậc này Lâm Phạm hắn cũng rất mong đợi Điều khiến Lâm Phạm thất vọng chính là Không phải quấn nào cũng như quyền Phật Ma Kinh Văn vừa rồi Xem ra quyền sách đó do cường giả thần thiên vị Sau tầng pháp tắc viết ra Cũng chỉ có những cường giả như thế Thì mới có thể xem cảm ngộ pháp tắc Hòa vào từng chữ viết ra sách linh Nếu hiện tại Lâm Phạm viết thư tịch Tùy cũng có thể ấn vào trong một loại chi lý Nhưng không thể tạo ra sách linh được Đó là do thực lực của với cảm ngộ quán chưa đến trình Lâm Phạm tập trung cảm ngộ khí tức của từng quyền sách Khi tức nào càng mạnh Cũng có nghĩa là người viết nó càng cường Đối mặt với mình bông biệt sách Cho dù Lâm Phạm có nắm giữ hệ thống, thì việc lật xem từng quyển một cũng không biết cần bao nhiêu thời gian cho vừa. Vân Hải Mê Tung là một môn thần pháp, nhưng Lâm Phạm đã có chi xích thiên nhai. Bất quá hiện tại học thêm một loại thần pháp nữa thì cũng không tồi. Lấy sở trường bù sở đoàn, chắt lọc tinh hoa của từng thần pháp đến khi hắn đạt được cảnh giới nhất định liền có thể tự sáng tạo công pháp. Học tập Lâm Phạm không chút do dự để hệ thống tự động học tập. Cũng ngày lúc đó khiến Lâm Phàm phải trợn mắt. Há hốc mồm kinh ngạc, Đám ôn võ đạo trì linh trong động thiên đang gào thét: Các anh em, có mà mới xông vào, chúng ta phải tiêu diệt nó! Chỉ xích thiên nhai huynh có thần pháp muốn tranh sự ân sủng của người kia, còn không nhanh cắn nuốt nó, bù trừ khuyết điểm vào mình. Hừ, chỉ là một cái thần pháp trì linh nhỏ nhỏ mà muốn phân cao thấp với cùng ta, xem ta làm sao nuốt ngươi Lâm Phàm vừa ngưng luyện ra thần pháp trì linh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nó đã bị sinh linh của xích thiên nhai cắn nuốt rồi. "Ta kháo Cái dám gì thế này? Đấy không phải là chế độ độc tài sao?" Lâm Phàm đã chấn kinh, hắn không dám tin chuyện gì vừa xảy ra. Hắn không nghĩ rằng thân pháp chi linh của mình lại mạnh đến như vậy, thậm chí là càng ngày càng thông minh, tính cảnh giác cũng chứng hữu càng cao. Bất quá điều khiến Lâm Phàm kinh ngạc hơn chính là, sau khi cắn nuốt Vân Hải Mê Tung, chỉ xích thiên nha lại có biến hóa, giống như nó rút được tinh hoa của Vân Hải Mê Tung, sau đó lại đưa vào bản thân mình. Tình huống này cũng không có thể Xem ra lại phát hiện một điều mới. Lâm Phạm vui sướng, không nghĩ tới thân pháp của mình, lại có thể cắn nuốt rồi rút lấy tinh hoa của thân pháp khác. Bên trong biển sách, Lâm Phạm một lần, lại một lần dừng lại, đã xem được vài trăm bản thư tịch, có hữu dụng, có vô dụng. Thế nhưng cảm ngộ quán ngày càng sâu, trí thức bên trong động thiên thì càng ngày càng phong phú. Tại nơi sâu xa của tảng thư các, như có một đôi mắt đang quan sát nơi đây. Đôi mắt này vẫn luôn nhìn chăm chằm vào từng động tác của Lâm Phạm. Thế đối phương khi xem một quyển sách Đều có thể lĩnh ngộ được những ẩn chứa trong đó Thì vô cùng kinh ngạc Đặc biệt, Lâm phàm càng xem nhiều Thì khí thức càng mạnh Khiến song nhãn kinh sợ hơn Nộ, hung, thiện, hỷ, chiến Khí thức theo sự thay đổi của sách Mà không ngừng biến hóa Những thứ khí thức này luôn phiên cho nhau Không ngừng nghỉ một giây Đây là cảnh giới người sách hợp nhất Tên này là yêu nghiệt ở đâu chú ra vậy? Mấy trăm năm qua Ông đầy vẫn bảo vệ tàng thư các mà chưa gặp qua cái thằng nào yêu nghiệt như thằng này. Lâm Phạm không ngừng đi sâu vào bên trong khi thức càng ngày càng mạnh. Lúc này Lâm Phạm đang cầm một quyển sách. Hắn cảm giác trong thư tịch này truyền đến từng đạo kiếm ý sắc bén như là muốn đâm thùng bàn tay quán. Kiếm ý thật bá đạo. Lâm Phạm xoay tay chân áp, nhìn tên quyển sách Kinh Thiên Nhất Kiếm. Lâm Phạm mở tờ thứ nhất, chữ viết giống như là Long Xà, không ngừng vận vẹo. Sau đó biến thành từng đạo kiếm khí sắc bén Đâm tới mắt của Lâm Phạm Thời khắc này Lâm Phạm cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới kiếm ý Hai mắt hắn tỏa hào quang Ngưng tụ thành một kiếm ý hoàng giả Sau đó trên áp hoàn toàn kiếm ý của thư tịch Sinh linh Kiếm ý của người rất mạnh Nếu như người trở thành kiếm đô của ta Ta có thể dạy cho người kiếm đạo cường đại nhất Lúc này một đạo già mặc đạo bào màu trắng Xuất hiện trước mặt Lâm Phạm Ở trên mặt có hai tròm dâu nhỏ dài Giống như là hai thanh kiếm Buông thẳng xuống Ông chính là kiếm Kiếm chính là ông Thật khắc ông ấy xuất hiện Có cảm giác như là thiên địa đã không còn kiếm Chỉ còn kiếm chiến kiếm từ ông phát ra Lâm Phạm hiểu rõ Những thư tịch cường đại Đều có thể mê hoặc lòng người Mà sợ là quyền kinh thiên nhất kiếm này Còn mạnh hơn cả Phật ma kinh rất nhiều Đáng tiếc Đối với Lâm Phạm Những thứ này không đáng nhắc tới Kiếm của ngươi trở thành kiếm của ta Dù kiếm của ngươi có nối liền thiên địa Nhưng như vậy thì chưa đủ Lâm Phạm khẽ động ngón tay, vô vô kiếm ý, liền xe gió bay đến, chấm vào ông ta Ngươi Lão già áo bào trắng tức giận, nhưng mà trong nháy mắt tỏ ra kinh hãi Không chịu nổi một kích, liền bị kiếm ý cường đại xuyên qua, chém thành từng mảnh nhỏ Đinh Chúc mừng đã xem Kinh Thiên Nhất Kiếm, kinh nghiệm tăng 80.000 Kinh Thiên Nhất Kiếm bị hắn xem hết Tất cả văn tự hóa thành từng đạo kiếm ý, dung nhập vào động thiên đạo Vô một tiếng Lúc này Lâm Phạm phát hiện thương thiên kiếm đã có biến hóa. Kiếm ý thứ 9 sắp hoàn thành Hắn lại tiến nhập một trạng thái huyền diệu khó hiểu Tinh thần đã đến đỉnh phong Lâm Phạm nhớ ra cho nên hắn là có liên quan tới ký ức của kiếm đạo Pháp lực quần quận vận chuyển trong cơ thể Mà bên trong động thiên Từng đợt kiếm ý dâng lên Ngưng Lâm Phạm mở mắt Một luồng kiếm ý chưa bao giờ có Từ trong mắt hắn bạo phát xuyên qua tất cả Dương kích thiên địa Đinh Chúc mừng đã luyện được thương thiên kiếm ý tầng thứ 9 Hờ <cười> Tổng nghĩ tới ta lại có thu hoạch phong phú như thế này Xem ra tàng thư các này đúng là bảo địa mà Hiện tại Lâm phàm đã Rõ chỗ quý giá của tàng thư các Đối với Vân Tông Chỉ cần người có ý chí kiên định Thì chỉ cần xem thư tịch trong này Là có thể giác ngộ Vân Tông Tông Trù Rốt cuộc vì sao lại để ta tự do xem biển sách này Chẳng lẽ là do mình ưu tú quá chăng Lâm phàm không khỏi y ý, ý nghĩ Hồng Vân tin Tử đã nói Các đệ tử của Vân Tông muốn đến đây Đã phải đánh đổi cái gì đó Thế mà hắn không phải đệ tử Vân Tông Nhưng lại có thể không cần phải trả giá nào Mà liền có thể tiến vào tàng thư các Vậy Trong hồ lô của Tông Chủ Là bán thuốc gì đây Lâm phàm không nghĩ ra Cũng không muốn nghĩ nhiều Tiếp tục con đường học vấn của mình Trong tàng thư các Vô số thư tịch lại biết có một sinh linh tiến sâu ở bên trong Hơn nữa tên này còn rất mạnh Tốc độ này xem ra có chút chậm Cần phải tăng tốc độ mới được Lúc này Lâm phàm ngồi khoanh chân trên đất Tư duy tỏa ra pháp lực hóa thành từng sợi tơ nhỏ Kiềm chế mỗi quyến sách Mà tình huống này Làm cho ông lão thủ sách trong tàng thư các Trận mắt quá ngủ Không tin được là tên nhân tộc này Lại dám làm như vậy Hắn không muốn sống nữa sao Mà những thư tịch cường đại kia Thì đang vui mừng hoàn hồ vỗ tay Chúng ta lên Tên này dám càng làm như thế Là tự tìm được chết Chúng ta trón tọa nguyện nào anh em Tiến lên Trong khoảnh khắc vô số sinh linh cường đại Của đám thư tịch gầm thét dữ tận Đánh vào từng sợi dây pháp lực Lão thủ sách cho mày Nếu như xảy ra chuyện xấu Hắn ta sẽ ra tay Trấn áp những xác linh không ăn phật này Theo tuần dây pháp lực của Lâm phàm Những xác linh cường đại từ bốn phương tam hướng Cùng nhau tiến lên Khi thức cường hãn tràn ngập bên trong động thiên quán Sinh linh Hãy thuần phục ta Đảm bảo ngươi sẽ trở thành vô địch trên thế gian này Đem thân thể của ngươi giao cho ta đi thật là một thân thể cường hãn nếu như nuốt được người thì ta có thể thoát khỏi thứ tích này có một thân thể hoàn chỉnh rồi đối với những sách linh mà nói thân thể của lâm phàm như là miếng thịt béo ai cũng muốn chiêm hiểu cùng lúc đó một đạo ác quang phóng lên một ông lão mặc áo đen mang theo khí tức u ám vẫy tay vài cái vô số sách linh đều bị hủy diệt vẫy tay vài cái vô số sách linh đều bị hủy diệt sinh linh này là của lão phu các ngươi ai dám cướp các xác định may mắn còn sống khác nhìn thấy người này xuất hiện từng tên đều bị dọa sắc mặt trắng bệch hắc u hoàng vạn tuế sinh linh như vậy cũng chỉ có người mới xứng được có được chúng ta chỉ muốn giúp ngài trông chừng tên sinh linh này mà thôi không có cho hắn chạy trốn trong lòng đám xác linh đều rất vẫn nộ cùng không cam lòng nhưng trước hắc u hoàng cường đại bọn họ cũng không có biện pháp nào căn bản là không thể phản đối lâm phàm ngồi khoanh chân sắc mặt không đổi không vì động thiên bị vô số xác đinh chiếm giữ mà căng thẳng. Tất cả những điều này nằm trong phạm vi kiểm soát quán. Chính hắn cũng không ngờ, việc câu dẫn xác đinh đã có thể dẫn tới vô số tên cường đại như vậy, quả thực là không tồi. <cười> không nghĩ tới sinh linh này lại mạnh như vậy, vượt qua được động thiên đột kiếp, thành tựu đại đạo, nếu như có được thân thể này thì rất có ích cho công phu của ta. Hắc u hoàng quổng tiếng. Những xác đinh khác cũng chỉ có thể ảo ước, ghen tị. Sinh linh cường đại như vậy Bọn họ trong đây gần như là ngàn năm Nhưng mà chưa từng gặp qua Bây giờ gặp được thì lại là hắc u Hoàng độc chiếm Một chút cặn cũng không chia sẻ cho bọn họ Đúng lúc này Lâm phàm đột nhiên mở mắt Sách linh các người chẳng đã muốn chiếm đoạt cơ thể của ta Lâm Phạm nhìn những sách linh này Đang vây quanh mình Những sách linh này có hình dạng khác nhau Khi tức càng không giống Mỗi loại linh hồn đều khác nhau Khi đại năng giả viết chữ Ngoại trừ tính tâm ra Thì còn phát tiết tâm tình tiêu cực của bản thân vào từng câu chữ Những suy nghĩ tiêu cực cũng từ đó mà tiêu tàn Do đó những sách linh này Đều là từ những thứ tiêu cực hình thành Sinh linh Chỉ cần ngươi giao thân thể ra Thì ta sẽ giúp ngươi trở thành một nhân vật đứng đầu đại lục Muốn gió được gió Muốn mưa có mưa Hắn u hoàn lạnh đùng nói Lâm phàm nhìn những sách linh này Sau đó lắc đầu Các người ngoan ngoãn hóa thành trí thức Mà dung nhập vào động thiên của bản đế đi Lâm Phạm nhẹ nhàng nâng tay, khẽ chỉ. Chồng chốc lát, Hắc U Hoàng đột nhiên cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh phong tỏa, rồi lại bị một nguồn sức mạnh này trực tiếp xuyên qua. Đinh! Chúc mừng, đã xem qua Hắc U chân thần, kinh nghiệm tăng 150000 điểm. Những xác định khác chứng kiến Cảnh Hắc U Hoàng chơ bỏ như thế, và bị tên này làm gọi trong nháy mắt, từng tên từng tên cũng chỉ có thể gạo hết. Mọi người chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân cũng chỉ đến xem thư thái hiền ngang cùng với độ đẹp trai vô đối của ngài mà thôi, tuyệt đối không có ý ác. Mau rời khỏi nơi này, nếu không toàn quân bị sệt mất. Lâm Phàm mỉm cười, đứng ngay ở cửa động Thiên, muốn rời khỏi đây sao? <cười> Thế gian làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Nếu đã tới, vậy thì ở lại nơi này để. Bàn tay của Lâm Phàm vỗ một cái, pháp lực ngưng tụ thành năm ngón tay, giống như là năm ngọn đuôi lớn, vừa dày vừa nặng, không thể chống đỡ. Một ngón tay khẽ động Hư không không ngừng sụp đổ Mà trong sách linh này Trong nhái mắt vỡ tàn Hóa thành một dòng sông trí thức thật dài Dung nhập vào động thiên đại đạo Đinh Chúc mừng đã xem đạo tám đại pháp Kinh nghiệm tăng 80.000 điểm Đinh Chúc mừng xem vô thượng thiên ý Kinh nghiệm tăng 100.000 điểm Đinh Chúc mừng xem hoan hỷ đại thiền kinh văn Kinh nghiệm tăng 130.000 điểm Vô số sách linh Bị lâm phàm làm thịt Cũng là vô số cảm ngộ dung nhập vào động thiên đại đảo. Lâm Phạm cảm nhận rõ sự biến hóa của động thiên Cái loại biến hóa mà trước đây Hắn có mơ cũng chưa từng thấy Nếu như trước kia Động thiên đại đạo là tên mùa chữ Nhưng với nỗ lực của Lâm Phạm Thì nó đọc được đủ loại sách Lượng tri thức càng ngày càng lớn Xuất khẩu thành trương, vùng bút như dòng Từng câu từng chữ đều ẩn trước thông thiên địa lý Nhân tộc này Pháp lực cường hãn Có thể hàng phục nhiều sách đi như vậy Lão thủ sách về mặt kinh hãi Đối với thủ đoạn của Lâm Phạm khiếp sợ vạn phần Đồng thời hắn đã hiểu được ý tứ của Tông Chủ Thiền kiều nhân tộc này Chính là hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới Đối với đám thiền kiều Hắn hiểu rất rõ Nhưng mà giống như tên này thì chưa từng thấy qua Thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi Lâm Phạm đang đắm chìm trong đại dương tri thức Không ngừng cảm ngộ Không ngừng tiêu hóa Hắn biết lần này là một cơ duyên lớn Có thể tính vào tàng thư các của Vân Tông Chính là do mình ăn ở thiện lương Thì mới có được đây mà Phải nên tận dụng mới được Nếu như lần này không phải quý trọng Chỉ sợ sau này hối hận không kịp Giờ khắc này trong động thiên tri thức như dòng toàn bộ đều biến thành lực lượng bản nguyên Một chữ là một thế giới Đại năng giả viết thư tịch Đều bao hàm một ít võ đạo cảm ngộ của họ Nếu như bản thân hắn có thể lĩnh ngộ Thì có thể nâng sức mạnh của mình đạt tới đỉnh cao Thời gian trôi qua như nước chảy Không gì cả nổi Lâm phàm bên trong động thiên Cảm ngộ không biết trải qua bao lâu Thực lực của hắn vẫn đang tiếp tục tăng lên Thiên kiêu như vậy Vạn năm mới gặp một lần Chỉ trong thời gian ngắn mà có thể thông hiểu hết đạo lý ở Trong cuốn sách này Chuyện này dù nói ra thì cũng là không có ai tin tưởng Ông lão kinh ngạc cảm thán Sau đó hắn báo chuyện này với Tông Chủ Vân Tông Chủ nghe thế thì cũng kinh hại biến sắc Sau đó lại cười nhạt một tiếng Hắn cho rằng mình đã làm đúng Đối với hắn Lâm phàm chính là hy vọng Loại thiên kiêu này nếu trưởng thành Chắc chắn cho vô địch thiên hạ không có đối thủ Trong động thiên Hoa thơm chìm hót Đất nở sen vàng Thiên âm quấn quanh Vô số cảm ngộ Cùng chi lý thần linh trôi đổi trong hư không Miệng nói kinh văn Thiên hoa chuyện lạc Cảnh sắc kỳ dị Thượng cổ đại yêu Lôi đình điều giáo pháp vương Long huyền Tịch quang Đang tiến nhập trạng thái cảm ngộ Động thiên không ngừng tăng trưởng, Thực lực của bọn họ cũng sắp tăng lên đến, đến giới hạn Tàng thư các có vô số thư tịch Một phần trong đó, Lâm Phàm đều xem qua, sức mạnh tay tự như là hồng thủy cự long, chạy tới chạy lui không ngừng. Ngưng, đại đạo phương pháp. Tiếp đó, Lâm Phàm mở to hai mắt, một đạo khí tức xuyên thấu phóng ra, mà khí tức của Lâm Phàm cũng không ngừng tăng lên. Động Thiên Đại Đạo không ngừng ngưng tụ. Lúc này Động Thiên đã đạt tới hoàn mỹ. Đinh, chốc mừng thăng cấp. Đinh, tu vi thần thiên vị đạt tới cảnh giới bất tử tầng 4. Bên trong tàng thư các Lâm phàm khẽ mở mắt Kiên quang rớt lẻ, xuyên thấu thiên địa Khí thức dâng trào tạo cho người ta một cảm giác Không thể chống đối Lâm phàm cảm thấy tia biến hóa này Chính là do động thiên đang đạt đến sự hoàn mỹ Trấn áp những sách linh này Không ngờ đã có thể khiến mình tiến hóa nhanh như vậy Lâm phàm cười lớn, hưng phấn cực kỳ Đến giờ Hắn không biết mình rốt cuộc Đã trấn áp được bao nhiêu sách linh Nhưng có lẽ rất nhiều Vì trong lúc hắn bận trấn áp sách linh Thì hệ thống cứ liên tục thông báo, kinh nghiệm thì không ngừng tăng lên. Bất quá, thời điểm hắn tiến vào thần thiên vị cảnh giới bất tử cảnh tầng 4, hắn phát hiện cơ thể mình có biến hóa không nhỏ. Huyết hải ma công cùng với vĩnh hằng thần khu đều phát sinh biến hóa, thân thể bất diệt, thần thức bất diệt, mỗi một khối thịt ở trong cơ thể đều tràn đầy vô thượng pháp lực mênh mông vô tận. Lão thủ sẽ cảm nhận khí tức lâm phàm đã thay đổi, so với trước đây càng cường đại hơn, sắc mặt càng thêm kinh hãi. Ông không nghĩ tới Tên là đọc sách thôi mà có thể tăng tu vi Chuyện như vậy Ông sống đến trường tuổi này rồi Mà vẫn chưa từng nghe qua chứ đừng nói gì đến nhìn thấy Nhưng ông lại không biết Lâm phàm chỉ cần trấn áp Những sách linh là có được kinh nghiệm Ở đây có lượng lớn các loại thư tịch Cũng có vô số sách linh để Lâm phàm trấn áp Kinh nghiệm tự nhiên vô cùng phong phú Nâng cao tu vi là chuyện nhỏ Bây giờ tàng thư các đối với Lâm phàm mà nói Đã không có tác dụng gì Nếu hắn cất bước rời đi Đến khi nhìn lại thiên đã đến từ đến cửa từ bao giờ đa tạ được chăm sóc lúc rời đi lâm phạm không quên xoay người lại chắp tay hướng về hư không lão thủ sách một lần nữa giật mình không ngờ hắn đã phát hiện ra mình đúng là không thể tin được không biết mình đã ở tàng thư các bao lâu rồi lâm phạm nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài trong lòng nghi hoặc nhưng thời điểm hắn về gian phòng mình thì mặt hoàn toàn biến sắc nhìn tình cảnh trước mắt đúng là thương tâm mà Phòng ốc đẹp nhẽ, nguyên vẹn quán ở trước kia đâu không thấy Mà thay vào đó là một đống phế tích Lâm Phạm phát hiện ra các đệ tử đi ngang qua chỉ cho mình mà bàn tán Hắn chính là Lâm Phạm, sao lại biến mất trong thời gian lâu như vậy chứ phương dụ hình mỗi ngày đều đến, mỗi lần đều đứng ở đống phế tích kia Mà tức giận mắng chửi một lát Ta thấy hắn sợ nên mới trốn lâu như vậy đây Lâm Phạm nghe được đoạn đối thoại của các đệ tử này thì sắc mặt khẽ đổi Nơi mình ở trở thành thế này Nhất định là do phương vĩ phòng làm Thời khắc này Lâm phàm cảm thấy vô cùng tức giận Hắn cảm thấy tính tình của mình Đã quá tốt rồi Chưa bao giờ có người nào ở trước mặt mình Làm càng nhiều như vậy 5 lần 7 lượt khiêu khích Lẽ ra phải chém chết ngay từ đầu Trên người Lâm phàm dần hiện lên một cỗ sát ý Lâm Huynh cuối cùng người cũng đã ra ngoài rồi Lúc này Thiên Vân xuất hiện từ đằng xa Khi thấy thân ảnh của Lâm phàm, Hắn lập tức tiến đến Hắn biết Lâm phàm đã vào tàng thư cát. Chỉ là không ngờ lại ở đó luôn như vậy. Lâm Phạm có chút không vui nên ngữ khí có phần buồn mực. Thiên Vân Huynh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thiên Vân nghe lời, sắc mặt có chút lúng túng nhưng vẫn nói thật. Lâm Huynh, sau khi ngươi vào tàng thư các thì Phương Vĩ Phòng dẫn Đại Sư Huynh đến báo thủ. Đại Sư Huynh không chờ ngươi được nên điền phá hủy nơi đây. Nghe xong, Lâm Phạm cười lạnh một tiếng. Xem ra bọn họ nghĩ rằng Lâm Phạm ta sẽ bị bắt nạt nha. Lâm Huynh, người không nên vọng động. Thiên Vân thấy sắc mặt Lâm Phạm âm chầm đáng sợ Thì sắc mặt hắn cũng biến theo Lâm Phạm vắt tay áo không muốn nói nhiều tiền đại sư huynh kia đang ở nơi nào Ta hy vọng người có thể nói cho ta biết Thiên Vân thấy Lâm Phạm thì nhất định muốn đi tìm đại sư huynh báo thù Nhưng thực lực của đại sư huynh rất mạnh Còn Lâm Phạm thì hắn không tin tưởng lắm Thậm chí nếu phần cao thấp Thì hắn nghĩ Lâm Phạm sẽ không mạnh bằng sư huynh Lâm huynh chuyện này Thiên Vân vốn định nói thêm điều gì Nhưng bị Lâm Phạm cắt ngang Nói cho ta biết Đại sư Huynh kia đang ở nơi nào Lâm Phạm không muốn nói nhiều Bản thân bị bắt nạt Mà không hay biết Ra ngoài lâu rồi Phải làm người khác nghĩ hắn kiêng kỵ Không dám xuất hiện Nếu còn như thế Sẽ có nhiều người để mắt nạt hắn Thế giới rộng lớn như vậy Trước đây chưa ai dám chọc giận hắn Vậy mà bây giờ Lại có người làm cản như thế Bỏ qua cho ngươi một lần Là xem thường không nên giết người Bỏ qua lần hai Là xem thường việc giết người nhưng đến lần thứ ba thì ta sẽ mặc kệ người khác khinh thường hay là chê ta nhỏ nhèn nhất định phải chém người mới được ngọn núi kia đó là nơi của đại suy thiên vân bị sát khí ở trên người làm của lâm phàm doạ tê đái chỉ việc hướng một ngọn núi hừ dám bắt nạt ta không lẽ coi ta là quả hồng mềm cho các ngươi muốn làm gì thì làm sao lâm phàm không nói gì thêm lập tức bay lên hướng về ngọn núi kia lâm huynh Giờ các này thiên vân vô cùng hoàng hút Nên hắn không chút do dự Mà chạy đi tìm Hồng Vân Sư muội cùng với Vân Hà Trường Lão Chuyện này nhất định phải ngăn cản Vạn lần cũng không thể bất cứ chuyện gì xảy ra Mẹ nó Đám cầu vật các người thật cho rằng tiểu gia ta sẽ bắt nạt sao Thừa dịp ta không có nhà Lại phá hủy phòng của ta Hôm nay tiểu gia đến giúp các người hiểu rõ được Người nào nên chọc Người nào không thể đụng Đúng là bọn chưa thấy quan tài không đổ lệ Chưa thấy vũ sẻ thì chưa hết hồn mà Lâm Phạm nổi giận không kiềm chết được. Coi như khi chém chết đám cổ vật này mà bị Vân Tông truy sát thì hắn cũng không hối hận. Tiều ra ta hành tàu giang hồ bao lâu, loại người nào mà không gặp quá. Dù tu vi cốc cao thì sao, ta hôm nay muốn vượt cấp đánh quái rồi. Lâm Phạm bay lên ngọn núi của Liễu Ngân, mọi người đều nhìn thấy. Đối với các đệ tử thì đây là sự chuyện lớn, vì vậy thông tin này được chuyển đi rất nhanh. Đệ tử Vân Tông đã biết, đại sư Huynh đã phá phòng của Lâm Phạm. Hiện tại Thiến đã rời khỏi tàng thư các và đang hướng đến chỗ của đại sư huynh. Một truyền 10, 10 truyền trăm, cuối cùng thì toàn bộ Vân tông đều biết chuyện này. Nhân tộc kia đi tìm Liễu Ngân, mau xem có chuyện gì xảy ra. Liễu Ngân tự cho thuộc được bản thân cao cường, không hề nể mặt ai, chỉ là không biết hắn đối với tên nhân tộc này sẽ là như thế nào. Những tên đệ tử luôn cạnh tranh cùng với Liễu Ngân lập tức bàn tán. Chuyện như vậy, bọn họ rất muốn xem, tốt nhất là đánh cho lưỡng bại cầu thương nhưng cách nhìn của bọn họ, tên nhân tộc đang gặp nguy hiểm trùng trùng dù sao bên cạnh Diễu Ngân đang có rất nhiều cao thủ, mà có chuyện gì xảy ra thì bọn họ vẫn có háo hức đi xem nó nhiệt. Nghĩ đây nha mọi người. và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện. hôm nay thì nó bị nhiệt lưỡi, mình bị nhiệt lưỡi nên cái chất lượng đọc nó hơi kém một chút, nó cảm giác như là để lưỡi anh em đọc chắc là nhận ra đúng không? anh em thông cảm nhé. và chắc cũng đọc ngắn ngắn, không đọc được nhiều. xin chào mọi người.